mùa hè năm nay tôi được về quê ngoại chơi xe đi mất một ngày thì về đến bến gia đình chúng tôi bắt taxi vào trong nhà ngoại tôi thấy tâm hồn mình thanh thản khi nhìn ra ngoài cửa kính đồng lúa bao là b ắ t ngát bao nhiêu suy nghĩ về việc học hành trong đầu tôi tan biến đến nơi ông ngoại đi ra mừng rỡ mà ông lấy tôi ngoại chỉ có mình mẹ là con và mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi tôi nhớ cách đây mười năm trước khi tôi còn tám tuổi thì bà mẹ có cho tôi về quê được một lần và từ đó đến bây giờ đã mười năm rồi mà c ả n h vật nhà ngoại vẫn như xưa hàng xóm bên nhà ngoại nhà cửa đã khang trang chỉ có nhà ngoại vẫn thế vẫn ngôi nhà cấp bốn và bên cạnh là chuồng bò vẫn cây dừa vẫn cái giếng nơi trước nhà tắm vẫn câu hỏi mà ngoại hỏi thằng ra c h i ế n dạo này học hành thế nào rồi hả con tôi chỉ biết cười trừ mọi thứ vẫn thế nhưng ngoại đã già già đi rất nhiều c â y ra u hon sau khi dùng cơn tối với ông ngoại thì thằng xoắn gần nhà nó sang rủ tôi đi chơi bố thằng nhóc ai nói tao về mà mày biết tôi đặt ly nước xuống mà hỏi nó nó cười lên hề hề rồi đáp bạn đang đọc truyện tại trang web hdlup xyz ông ngoại mày chả đi khắp xóm mà kể tôi bĩu môi nó tiếp lời ê thay đồ đi tao dẫn mày đi uống trả sữa quán mới mở toàn em xinh xinh nghe nó nói vậy thì tinh thần tôi cũng phấn chấn tôi vào thay đồ rồi đi ra ngoài ông ngoại và ba mẹ đang ngồi trước sân uống nước nói chuyện chiến con đi đâu đó thấy tôi thay đồ giày dép chỉnh tề nên ba hỏi tôi trả lời con đi cả F.E. với thằng xoắn ba tôi nhìn thằng xoắn rồi gật đầu hai đứa nhớ về sớm nhé chúng tôi dạ vâng rồi chào ông và ba mẹ đi mẹ bỗng lên tiếng không được đi xe nghe chưa đường D khó đi hai đứa tôi đành xị mặt rồi cùng nhau đi cũng ca xa lắm chỉ cách khoảng một km nhưng kdc đi xe máy cảm giác nó khó chịu lắm đi hết đường D là con đường làng dài khoảng năm trăm mét chúng tôi cười nói vui vẻ thằng xoắn chỉ tay nói hết cây đa kia là quán cả f a đó mày thấy chưa tôi nhìn rồi gật đầu sao mà ca ai bắt điện chỗ cây đa đó vậy tôi hỏi thằng xoắn nó đang cười nói vui vẻ thì ngừng lại mà nói nhỏ gần chỗ đó ca có ai ở đâu sao ca ai ở chiều tao qua thấy nhà nhỏ nhỏ gần đó mà thằng xoắn xua tay lúc mẹ tao chưa lấy x e ca đã có ngôi nhà nhỏ đó rồi có ai ở đâu tôi tò mò sao vậy nó im lặng ca nói rồi bảo bữa nào rồi tao kể mà tí mày đi qua cây đa đừng nhìn lên trên cây nhé tôi t h ắ c mắc tại sao mày cứ nghe tao đi nó chỉ nói vậy rồi thôi chúng tôi cứ thế mà tiếp tục đi nó dắt tay tôi mà chạy nhanh qua cây đa tôi gắt lên Ở cái thằng ôn con này mày bị sao như ma đuổi vậy nó bịt miệng tôi mặt nhăn nhó mày khẽ cái miệng thôi đi thôi đến quán rồi nó dắt tôi vào quán bên trong là một không gian mờ ảo sen lẫn với những sợi dây điện xanh xanh đỏ đỏ tạo thành thứ ca gian mờ mờ ảo ảo vào đi sao mày đứng đơn người ra thế thằng kia miệng nó nói tay nó kéo tôi vào bên trong quán trên một cái bàn có bốn người đang ngồi đó ba người nữ và một người nam chào chào mọi người thằng xoắn lên tiếng chào hỏi một người nam đang ngồi đó kéo hai đứa tôi ngồi xuống thằng xoắn gom giả nói giới thiệu với chúng mày đây là thằng gia chiến từ thành phố xuống chơi là bạn thân của tao sau đó nó giới thiệu thằng kia là thằng vũ đứa con gái để tóc ngắn kiểu cọ là con xuyến con mà gầy gầy là huyền còn đứa con gái có mái tóc dài và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn là mi mi cái tên này tôi đã nghe ở đâu đó hình như là ở nơi này thì phải tôi khẽ lên tiếng bạn là mi con của bà chín dâu phải ca cô gái ấy khẽ ngạc nhiên sao anh biết mẹ em tôi khẽ mỉm cười sau đó bọn nó gọi trà sữa cho tôi uống chúng tôi hòa hợp với nhau rất nhanh ngồi nói chuyện trên trời rồi dưới đất đã gần giờ tôi nhánh mắt với thằng xoắn ra hiệu chuẩn bị về nó cũng hiểu ý tôi nên hai đứa xin phép ra về my bỗng đứng dậy hai anh cho em về cùng với nhà em phải đi qua cây đà ấy thằng xoắn nhanh nhảu el ok đi với bọn anh là hết sợ vì mới ngày đầu gặp mặt nên tôi là người khao bọn nó sau khi tính tiền hai chúng tôi và em my ra về trên đường đi mi lên tiếng lúc nãy thì con huyền nó đi với em nên nay ca sợ giờ nó ở lại với người yêu rồi em mới ca dám về tôi khó chịu vì hai người này nói sợ cái cây đa này này hai n g u ờ i có chuyện gì ở cái cây đa này vậy thằng xoắn đứng lại nhìn mi nói cho nó biết nhà em mi bỗng lắc đầu ca em sợ lắm chiến này thật ra thì cây đa này có ma ba chúng tôi đứng lại mà nhìn nhau tôi lên tiếng có ma á thằng xoắn nhìn mi Thằng bạn anh nó ở thành phố mà quỷ nó ca biết đâu em tôi chặn lời nói ai bảo với mày là tao ca biết mà mày nghe ai nói cây đ a này có ma vậy thằng x o á n trả lời là mấy ông bà ở đây sống lâu năm kể chứ tao đã thấy đâu tôi lại nói vậy là mày cũng chưa thấy mi thấy chưa em mi ngập ngừng em chưa tôi đáp chúng ta chỉ nghe lời mọi người nói chứ chưa thấy tận mắt vậy chúng ta thử nhìn xem có hay ca xem cái lời đồn đại nó có hay ca có thằng xoắn nghe tôi nói mà đánh nước bọt nuốt được một tiếng nó thì thầm từng chữ mày mày nói thật chứ tôi nói tiếp chứ còn thế nào phải xem cho biết chứ mi lên tiếng thôi em sợ lắm hai anh cứ nhìn đi em ca dám nhìn đâu tôi kéo tay thằng xoắn nó có vẻ rụt rè sau đó nó lại kéo tay mi mi rất sợ nhưng đành nào cũng phải đi còn năm mươi mét nữa là tới cây đa ba chúng tôi nắm tay nhau đi qua khi đến giữa cây đa cành lá xòe ra um tùm làm tối một khoảng tôi quay sang nhìn thằng xoắn thằng xoắn cũng nhìn tôi tôi gật đầu ra hiệu cho nó nhìn lên nó lấy hết can đảm nó cũng dần dần ngước lên a tiếng mi la lên rồi hoảng sợ mà ngồi thụp xuống thằng xoắn thì chân tay co quắp mà vắt giỏ lên cổ mà chạy tôi thì hoảng sợ định bỏ chạy nhưng vẫn thấy mi ngồi đó ôm mặt mà khóc tôi vội nắm chặt tay mi mà quát mi em muốn chết à đi nhanh mi thấy có phao cứu sinh cô cũng dáng mà gượng dậy ôm chặt lấy tay tôi và chạy theo tôi đằng sau chúng tôi là tiếng bước chân chạy theo bình bịch tiếng cười ma mị vang lên còn ai đuổi theo thì chúng tôi cũng chả dám quay đầu theo em nhanh lên mi kéo tay cô chạy vào bên trong một căn nhà nhà ai vậy em tôi thắc mắc nhà em mi trả lời tôi và mi vào nhà mi tôi ngồi xuống mắt nhìn ra ngoài xem có ai ca ai vậy mi tiếng bà chín d â u trong phòng vọng ra mi trả lời bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz bạn con ạ ừ mi thất thần ngồi xuống mặt còn hiện rõ vẻ sợ hãi ngồi một lúc tôi bảo muốn ra về mi hỏi tôi anh ca sợ sao anh sợ nhưng vẫn phải về nhà chứ với phải xem thằng xoắn nó thế nào mi gật đầu tôi bước ra khỏi nhà mi nghĩ thầm vậy là nhà mi cũng gần nhà tôi tôi đứng trước nhà thằng xoắn xoắn ơi mày có nhà ca mẹ thằng xoắn trong nhà đi ra hỏi đứa nào đó bay tôi lên tiếng cô ơi thằng xoắn đâu rồi cô mẹ nó trả lời tôi nó đang trong phòng nở ày chúng mày làm gì mà sao tao thấy nó sợ hãi vậy tôi hơi suy nghĩ dạ ca có gì đâu cô con vào phòng nhé cô ừ vào đi con tôi bước vào phòng nó gọi to xoắn xoắn ơi tiếng nó trong c h ă n vọng ra mày đó hả chiến mày cũng chạy kịp à tôi bật điện bước vào nó cũng trồi ra từ trong chăn thằng chó sao mày chạy nhanh thế tao đuổi mà ca kịp vẻ mặt nó vẫn sợ hãi mà nhìn tôi nó nó có đuổi theo mày ca tôi gật đầu tao với cây mỹ chạy mãi mà nó vẫn đuổi theo thằng xoắn ngồi lên nói ghê quá mày ơi nãy tao đi qua cái cây có nguyên một con ma trên đó tóc nó chỗ c o chỗ ca mặt thì biến dạng như đang bị phân hủy mắt nó đỏ lòm lòm như lửa rực sáng nó còn há cái miệng đỏ lòm l ồ m t r ồ m vài cái răng như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy mày ơi tôi vỗ vai c h ấ n an nó thôi mày đừng sợ quá mặt nó ngu ngơ ra rồi hỏi lại tôi mà sao trời tối vậy mà chúng mình nhìn nó rõ nhỉ tôi trả lời nói thì nó là ma mà mà chắc ma bà già vì tôi thấy lưng nó gủ xuống